Âm, um, đại nho tạc nổ. Phụ mơ dương rất tức giận, lửa giận ngút trời, dường như cần có chỗ để trút ra. Phụ mơ dương cất bước, mặt đất rung động, đại địa long mặt xung quanh nhạc sơn thư viện đều bị gã điều khiển. Âm, um, âm, um, mặt đất lăn lộn, vô số mảnh đá vụn bay lên. Nhạc sơn thư viện thành đống hỗn độn, khắp nơi là núi cao chập trùng. A Các đại nho kinh kêu, núi nhấp nhột, mặt đất như là sóng thần lắc lư. Phúc chốc tiếng hét thảm liên tục tự thương vô số. Các đại nho hét to. Dường Tây. Xèo xèo xèo xèo xèo. Ngọc đế kiếm biến thành vô số bóng kiếm, ai tới thì ghét kẻ đó. Mặt đất dưới chân phụ mơ dương bỗng dân lên hóa thành ngọn núi cao. Diêm xuyên thu lại ngọc đế kiếm, đáp xuống trên một ngọn núi, đứng ngay bên cạnh phụng mơ dương. Âm âm! Núi cao di chuyển hướng bên ngoài Nam Sơn Thư Viện, một đường đi qua các đại nho không ai dám ngăn cản mà cũng không chắn được. Không lâu sau hai người trở ra ngoài thành, leo lên Phi Chu. Diêm xuyên lúc này mới lên tiếng hỏi. Lý Thương Lan đã chết rồi. Phụ mơ dương đau khổ nói. Một mặt chỉ có một người, lúc trước ta không rõ hiện ai đã hiểu. Mạch chủ phong thủy sư một đời chỉ có một người, đời trước không phải bay lên tiên giới mà là chết rồi. Truyền thừa không chỉ truyền thừa thuật phong thủy mà thôi, ngay cả mệnh cũng truyền cho đời tiếp theo. Phụ mơ dương vô cùng đau đớn. Diêm xuyên khẽ thở dài, nói. Người đã chết rồi, hãy nén bi thương đi. Phụ Mơ Dương gật đầu. U, V, K, W, W, M. Diêm xuyên nhìn Phụ Mơ Dương, hỏi. Ngươi có ý định gì không? Hình như đã không kịp ngăn cản Lý Thương Hải. Phụ Mơ Dương lạnh lùng nói. Ngăn cản không được. Ta phải trở lại mang đi phong thủy sư của Nam Tôn. Ta là mặt chủ Họ là người hầu mạch này Là người hầu của ta Có lý gì để lại cho lý thương hải chứ Diêm xuyên ra lệnh với hóa quang Hóa quang, lên đường đi Dùng tốc độ nhanh nhất đi phong thủy Nam Tôn Tôn lệnh Âm âm Phi chú bay nhanh đi Nhìn Diêm xuyên, phụ mơ dương trịnh trọng nói Lời Phụ Mơ Dương ta đã nói nhất định sẽ thực hiện. Phong Thủy Nam Tôn bị hội chắc rồi nhưng chỉ cần ta còn ở thì Phong Thủy Nam Tôn vĩnh viễn còn đó. Ta đã hứa nhập Đại Trăng ngươi trăm năm thì sẽ làm được. Diêm xuyên nhìn Phụng Mơ Dương, nói. Tốt, có thể được Phụng Tiên sinh trợ giúp trăm năm thì Đại Trăng ta chắc chắn sẽ cường thịnh muôn đời. Ngươi cũng biết. Lý Thương Hải muốn để đến phương tiên giới tiến vào thế giới này. Trong tất cả quốc gia tiên giới có một bộ môn phong thủy sư gọi là Khâm Thiên Giám. Mỗi quốc gia đều có. Phụ Mơ Dương hiếp sâu một hơi, nói. Ta biết chứ, lúc trước sư phụ đã nói với ta, ta sẽ vào Thâm Thiên Giám của cổ Đại Trăng Ngươi. Diêm Xuyên vô cùng trịnh trọng nói. Bắt đầu từ hôm nay Trẩm ban cho Phụng Mơ Dương làm giam chính của Khâm Thiên Giam Không tham gia triều hội Bộ môn đặc biệt độc lập của Đại Trăng Hiện tại ở Đại Trăng Hoàng Triều Biển mây khí phạm bên trên Yến Kinh bỗng nhiên cuồn cuộn lăng Đám dịch phong Lưu Cương nhìn lên trời Lưu Cương Kinh ngạc kêu lên Đó là phong thần Chi Triệu Dịch phong nhìn bầu trời, gật đầu nói. Đúng rồi đó, xem ra hoàng thượng lại tìm ra người tài ba. Trên phi chuột, phụ mơ dương trịnh trọng nói. Tôn lệnh, hoàng thượng. Diêm xuyên cười rằng. Phụ tiên sinh, ngươi không cần hành lễ. Phong sách chẳng qua là muốn để ngươi liên hệ với khí vận của đại trăng ta, hưởng thụ tiện lợi của nó. Đối với trẩm thì ngươi không cần đa lễ, giống như bình thường là được rồi. Phụ mơ dương gật đầu. U, V, K, W, W, -m. Phụ mơ dương biểu tình vẫn rất bi thương, nói. Ta đi ngắm thi thể của sư phụ. Diêm xuyên gật đầu nói. U, V, K, W, W, -m. Diêm Xuyên nhìn Phụ Mơ Dương rời đi, biểu tình dần nghiêm túc hơn. Chiêu hiền đại sĩ, đây là thứ mà mỗi một quân vương nhất định phải có. Phụ Mơ Dương rõ ràng thuộc hàng đại hiền, Diêm Xuyên đương nhiên là phải khách sáo với gã. Trăm năm ư? Trăm năm cũng đủ rồi. Diêm Xuyên biết Phụ Mơ Dương không có lòng trung thành với Đại Trăng. Chỉ vì trả lại mấy lần đại ân của hắn nên mới gia nhập Đại Trăng. Ngươi như vậy có được tuyệt thế ngạo khí của riêng mình. Đặc biệt là Phụ Mơ Dương có được truyền thừa từ ủy cốt. Mặc dù tâm Phụ Mơ Dương không ở Đại Trăng nhưng Diêm Xuyên có thời gian trăm năm. Diêm Xuyên tin tưởng. Trăm năm sau hắn chắc chắn có thể cảm hóa Phụ Mơ Dương. Để tâm gã theo đại trăng đến bên kia thế giới Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 4 chương 14 hoàn tuyền lộ mở Huyết tế Nam Thần Châu N Gày 9 tháng 9 Ngày Trùng Dương Nam Thần Châu Phong thủy Nam Tôn Gần trăm vạn lớn nhỏ phong thủy sư mặc đồ đen tản ra Vây quanh tế đàn hình tròn đường kính trăm trượng. Tế đàn hình tròn màu đen, mặt trên bầy tán thiên đồng quan to lớn. Lý Thương Hải mặc áo đen dẫn dắt tất cả phong thủy sư đứng quanh tế đàn. Hiện tại mặt đất như là cái la bàn to lớn quay từng vòng. Vòng thứ nhất chính là trăm trượng tế đàn. Vòng thứ hai là Lý Thương Hải. Minh Lăng Thiên và hàng trăm phong thủy sư. Vòng thứ ba là tất cả phong thủy sư khác, tới trăm vạn, gần như là tất cả phong thủy sư trong phong thủy Nam Tôn. Vòng thứ 4 là người xem lễ. Nam thần Châu, các đại kiêu hùng cường giả, bao gồm nhiều đệ tử họ mang đến, khoảng chừng 500 vạn. Tổng cộng 4 vòng. Hiện tại một mảnh tĩnh lặng cùng nhìn về hướng Tán Thiên Đồng quan nằm ở chính giữa. Cũng đã tới canh giờ. Lý Thương Hải nhìn lên trời. Lý Thương Hải hét to. Giờ thân đã đến. Tế, vèo. Trăm vạn phong thủy sư cùng quỳ lạy tế đàn vòng thứ nhất. Cùng lúc đó các phong thủy sư miệng lầm bầm chú ngữ khó hiểu. Phần trăm. Mặc dù nghe không hiểu nhưng đồng thanh, vang dội. Chú ngữ thốt ra, đám người dướng xem ở vòng thứ tư cảm thấy tinh thần lung lay. Ông! Trên mặt đất bỗng xuất hiện vô số ánh sáng vàng, giống như là lực lượng nào đó bị phong ấn dưới đất định phóng ra. Rai, rai, rai, rai. Hàng vạn đại địa long mạch quay quanh phong thủy nam công cùng hút dài. Thanh âm chấn chính tầm trời. Khí thế vĩ đại chấn người xem lễ bốn phương đều thuộc lùi. Tựa như sông lớn lao nhanh, vạn long mặt đều va chạm hướng trung tâm tế đàn. Âm, âm. Vạn Long va chạm bên trên trung tâm tế đàn. Bỗng tế đàn phát ra ướt vạn ánh sáng vàng sông hướng Tán Thiên Đồng Quang. Ông. Tán Thiên Đồng Quang bay lên, nổi trên không trung rung bần bật. Ông. Tùy theo vạn long ngày càng nhiều, tán thiên đồng quan rung lắc cũng càng dữ dội. Không gian vòng tế đàn thứ nhất hình như biến mơ hồ. Ông, mỗi lần tán thiên đồng quan rung động thì như là hô hấp, vận sức chờ phát động, có sức mạnh ngập trời. Trong số người xem lễ vòng thứ tư trên một ngọn đồi, Dậu Nguyệt Đạo Quân đứng ở một nơi ẩn khuất nhìn tán thiên đồng quan phía xa. Dậu Nguyệt Đạo Quân nhướng mày. Tán Thiên Đồng Quang. Dậu Nguyệt Đạo Quân nghiêm túc nói. Không ngờ Mão Nhật cũng có lúc nhìn lầm. Lúc trước tùy tiện ban cho cổ Nguyệt Tán Thiên Đồng Quang không phải là nhỏ. Vùng Sơn Cước khác. Cùng là đứng một đám người đặc biệt. Tổng cộng có 5 người. Dẫn đầu là một cô gái. Áo đỏ dán sát người hỗ trợ dáng người bốt lửa của nàng. Mái tóc đỏ rực. Nàng có vẻ rất hương phấn mong chờ nhìn tán thiên đồng quan phía xa. Nếu Diêm Xuyên có ở đây thì sẽ nhận ra ngay, nàng chính là đường tỷ của vị hôn thê tử tử của hắn, Mộng Hồng Anh. Sau lưng Mộng Hồng Anh có bốn người đứng, hình như là thuộc hạ kỳ cung kính. Mộng Hồng Anh thay đổi sắc mặt, lẩm bẩm. Tán thiên đồng quan. Chịu tải vạn long khí vậy mà còn chưa đến cực hạn. Rốt cuộc là bảo bối gì vậy? Hừ, Lý Thương Lan dám đuổi ta đi, trừ phi là sợ ta có ý đồ với quan tài này. Dậu Nguyệt Đạo Quân, Mộng Hồng Anh và vô sấu cường giả bốn phía đều nhìn chầm chầm tán thiên đồng quang. Phiếu xa Tán Thiên Đồng Quang rung rinh một đoạn thời gian rồi bỗng lắc trên lắc dưới tiếp theo đụng hướng tế đàn. Âm. Um. Tán Thiên Đồng Quang đánh vào tế đàn. Xung quanh im bặc mọi người mong chờ nhìn. Ca ca ca ca ca ca. Tán Thiên Đồng Quang va chạm khiến tế đàn xuất hiện nhiều vết nứt. Âm. Um. Tế đàn vỡ tan, từ chỗ tế đàn hướng lên trên bỗng xuất hiện cái khe rảnh to lớn. Âm ầm. Mặt đất rung động, một khe rảnh dài vạn trượng, rộng trăm trường bỗng nhiên xuất hiện. A à, à. Một số phong thủy sư và người xem lễ bất hạnh rớt xuống dưới. Bên dưới cái khe ánh sáng vàng rực rỡ tận trời kèm theo là âm khí cuồng cuộn tuôn trào. A. Ô ô ô Khập khập khập Dương khí không ngờ là dương khí Trong khe rảnh vang lên ngàn vạn tiếng rống Vác tường từng bóng đen chậm rãi bò lên Bóng đen quá nhiều Hơn trăm vạn Chúng bò đến một nửa thì bỗng rớt xuống Hoặc là đạp từng tên leo lên Dọc theo vách khe không ngừng bò lên trên Có hạnh phúc, có thốn khổ, có kiếp động, có đau đớn. Từng bóng đen có ánh sáng vàng phụ trợ càng tỏ ra âm u vô cùng. Cùng với thật nhiều âm khí tuôn ra, ai cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dậu nguyệt đạo quân nhìn bốn phương tám hướng vô cùng vô tận âm khí. Rậm ba đầy trời. Che đi ánh sáng tram trời. Như là màn đêm buông xuống. Dậu nguyệt đạo quân kinh tháng Hoàng tuyền lộ đã mở rồi Bên kia mộng hồng anh biểu tình âm trầm Nói Thủy vật âm phủ dọc theo hoàng tuyền lộ Bò lên dương giang mơ dương quán thông Đây là đợt thiên hạ biến cát Có lẽ cách cục của thiên hạ sẽ vì nó mà thay đổi Hoàng tuyền lộ mở ra Ngàn vạn thủy vật bò lên dương giang Nhưng hoàn tuyền lộ quá khó đi, khó bò. Rất nhiều ủy vật bò lên một nửa thì té xuống, lại rơi vào âm huyển. Nhưng ủy vật như là tre già mang mọc từng con đạt người đi trước, tiếp tục bò. Những ủy vật té xuống âm phủ cũng chìm trong vô tận ủy vật. Các phong thủy sư lộ vẻ vui mừng. Lý Thương Hải biểu tình cực kỳ nghiêm túc nhìn vô tận âm khí từ hoàng tuyền lộ sông lên Rậm rạp che trời Bao phủ khắp phong thủy Nam Tôn Hình như Lý Thương Hải đang chờ đợi cái gì đó Khi âm khí hoàn toàn ngăn cách trong ngoài thì thời cơ Lý Thương Hải chờ đợi rốt cuộc đến Lại tế Lý Thương Hải ra lệnh, trăm vạn phong thủy sư lần nữa niệm chú ngữ khó nghe. Phần trăm, rai, rai, mặt đất dân lên, vạn Long lại hú dài, nhức động. Nhưng lần này không phải xông hướng tế đàn vòng thứ nhất mà là khu vực thứ tư người xem lễ. Âm, um, vạn Long cùng xông vào vòng thứ tư, vọt ra khỏi mặt đất. Bỗng hòa tan trong vô tận âm khí. Hóa thành từng sương khói vàng mông luông. Sương khói vàng nổi lên tỏi bốn phía. chết mắt đã chui vào người đám cường giả. Phần trăm. Các phong thủy sư không ngừng niệm chú ngữ. Vòng thứ tư trong một đám cường giả. Một người nhìn về phía tôn chủ áo đỏ. Hỏi. Sư phụ, người làm sao vậy? Tôn chủ đó mắt đỏ rực quanh thân tràn ra lệ khí. Đệ tử kia khủng hoảng kêu lên Sư phụ Sao mắt người đỏ như vậy? A sư đệ, mắt của ngươi cũng đỏ Sư bác, sao mắt người đỏ rực vậy? Kinh hoàng là đúng nhưng đã không kịp Những người mắt đỏ hình như khoảng khắc mất đi lý trí Ra tay với đệ tử đặt câu hỏi Âm, đệ tử kia bị đánh bạo không còn mẫu xương Máu thì bỗng vọt lên trời, dọc theo âm khí sông hướng tán thiên đồng khoan. Giết xong đệ tử, đám người mắt đỏ dường như không thỏa mãn, chém giết nhau. Tất cả người bị sương vàng dính phải đều mất đi lý trí, biến bạo lực. Giết, giết, giết, giết. Trong đám người xem lễ bỗng giấy lên cuộc chém giết khắp nơi đều là chiến đấu tiếng nổ điếc tai, uy lực to lớn. Chỉ cần có người chết là máu sẽ bị lực lượng vô hình hút đi vọt hướng tán thiên đồng quang. À! Cứu mạng nha! Rai! Right. Vòng thứ tư đã hỗn loạn. Vòng thứ nhất bên dưới là hoàng tuyền lộ. Bên trên là tán thiên đồng quang hấp thu vô số máu lại run rễ. Lý thương hải lạnh lùng nhìn bốn phía. Lực xâm nhập thật mạnh. Dậu nguyệt đạo quân kinh ngạc cảm nhận sương khói vàng. Dậu nguyệt đạo quân khó khăn cản lại sương khói vàng xâm thực. Bên kia mộng hồng anh và bốn thuộc hạ không bị sương khói vàng xâm thực. Vi trong tay nàng có một pháp bảo màu trắng tinh hình tảng đá. Cỡ nắm tay. Chính là thần thánh quang minh thạch mà Diêm Xuyên dùng để luyện chế thượng đế kiếm. Mộng hồng anh thúc đẩy Thượng Đế kiếm tuôn ra thật nhiều ánh sáng trắng bao phủ năm người khó khăn chặn lại sương khói vàng xâm thực. Mộng hồng anh kinh ngạc nhìn phía xa. Huyết tế. Lý Thương Lan định dùng cường giả nguyên Nam Thần Châu huyết tế. Hắn định làm cái gì? Ẩm, um, giết. Ai chặn lại ta thì chết. Các cường giả chém giết nhau cực kỳ điên cuồng. Máu bị hút đi vọt hướng tán thiên đồng quang Dậu nguyệt đạo quân, mộng hồng ánh mắt lạnh nhìn, không có ý gì ra tay. Hai người muốn biết phong thủy nam công rốt cuộc làm các ửa gì. Cuộc chém dết tròn ba ngày ba đêm, điên cuồng chém dết cực kỳ thảm khốc. Thật nhiều cường giả tán thân, còn sống thì cũng là bị thương nặng, hấp hối. Tán Thiên Đồng Quang rung động càng kịch liệt. Lý Thương Hải nhìn Tán Thiên Đồng Quang. Lý Thương Hải hét lên. Còn chưa đủ, Minh Lăng Thiên. Minh Lăng Thiên nheo mắt. Tôn lệnh. Minh Lăng Thiên vung tay lên, hàng trăm phong thủy sư vòng thứ hai cùng ra tay, lấy ra pháp bảo phúc tay. Âm. Um. Giữa vòng thứ ba và thứ tư có lực lượng sương khói vàng ngăn cách bỗng nhiên biến mất. Sương khói vàng cùng cuộn hướng đến trăm vạn phong thủy sư vòng thứ ba. a Phúc chốt vang tiếng phong thủy sư hết thảm. Sư phụ tại sao? Tôn chủ đừng. Tôn chủ tại sao? Trăm vạn phong thủy sư gào rơn, ơ, nơ, gơn, y, a chủ liên tục. Công chủ muốn dùng mình làm huyết tế. Tại sao chứ? Tán thiên đồng quan rung động, hình như là đã lắc khỏi không gian. Lý Thương Hải tâm tình sung sướng, nhìn hướng trăm vạn phong thủy sư kinh hoàng hét chói tay, nói. Ha ha ha ha, ta cũng không phải là Lý Thương Lan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe. Quận 4 chương 15 cửa mở Thánh Thượng Giáng Lâm L. Ý thương Hải cười to các phong thủy sư trong vòng thứ ba ngẩn ra Có phong thủy sư gầm lên Lý Thương Hải Lý Thương Hải vung tay áo cười to nói Bây giờ mới nhìn ra, đã muộn rồi Khốn kiếp, sư phụ của ta đâu Tôn chủ đâu rồi Phong thủy sư đứng ở gần lập tức phát điên xông lên. Ông! Giữa vòng thứ hai và ba bỗng xuất hiện một vách tường vàng trong suốt chắn đám phong thủy sư ở bên ngoài. Ẩm! Um, Ẩm! Um. Các phong thủy sư oanh kiếp không ra, rất là tức giận. Có một số phong thủy sư cực kỳ tức giận hết. Minh Lăng Thiên, đồ khốn kiếp các ngươi, phản tôm rồi, các ngươi phản bội nam tôm. 100 phong thủy sư đứng sau lưng Lý Thương Hải, lạnh lùng nhìn các phong thủy sư bên ngoài. Người xem lễ vòng thứ tư chết gần hết. Sương mù vàng cuồn cuộn. Ngày càng nhiều phong thủy sư theo đó mất đi lý trí. Chỉ biết giết chóp. Giết giết giết. Phong thủy sư ra tay cực kỳ mạnh mẽ. Phước tay một cái là phong thủy biến đổi mạch lăn lộn bay ra Phúc chút trong vòng thứ ba mặt đất lăn cuồn cuộn từng l long mạch bị các phong thủy sư kêu gọi đến chém giết nhau giết giết giết giết chóc cực kỳ thảm thiết nhưng nó không đáng sợ nhất đáng sợ nhất là sương khói vàng ôa đến chỉ cần dính phải liền lạc mất lý trí ngay một số phong thủy sư tới gần hoàng tuyền lộ Nhảy xuống dưới. A Một phong thủy sư nhảy xuống chưa rơi vào sâu đã bị hữu vật leo lên bắt lấy. Rai, ru. Khập khập khập. Phong thủy sư đó chết mắt đã bị đám hữu vật xé rách cắn nuốt. Nhưng các phong thủy sư vẫn bất chấp tất cả nhảy. Bởi vì bọn họ quá hiểu xương khói vàng này. Ở lại đây thì chết chắc. Tiến vào hoàng tuyền lộ còn có đường sống đi vào âm phủ. Giết, giết, giết. Ngoài vòng chém giết thảm khúc, đám lý thương hải lạnh lùng nhìn. Máu của nhiều cường giả bị dẫn vào trong tán thiên đồng quang. Lại qua năm ngày năm đêm, các phong thủy sư gần như chết hết. Chỉ có một phần trốn vào hoàng tuyền lộ, không biết trong số đó lại có bao nhiêu người sống sót đến âm phủ. Ông! Tán thiên đồng quan bỗng rung lên, không gian xung quanh lan tràn vết nước. Đám lý thương hải nhìn sang. Phía xa mộng hồng anh, dậu nguyệt đạo quân cũng nhìn chầm chầm. Hai người không ngờ lý thương lan này là giả. Dậu nguyệt đạo quân hiếp sâu. Lý thương hải. Mộng hồng anh nheo mắt. Mãi đến khi tán thiên đồng quan động. Tán thiên đồng quan từ trên xuống dưới đập hướng hoàng tuyền lộ, một nửa chen vào như là đụng phải thực vật gì đó. Âm! Um, một tiếng nổ ngập trời thanh âm chấm chính tầng mây. Trước tiếng nổ bốn phương tám hướng phong thủy Nam Tôn mặt đất chuyển động từ chỗ tán thiên đồng quan nước ra. Trùng kích siêu mạnh thậm chí bao bọc luôn âm khí phong thủy Nam Tôn, sương mù vàng, bùng phát. Cơn gió mạnh mẽ từ chỗ Tán Thiên Đồng quan thổi tứ phiếu. Đi qua đâu là cây cối. Sông nối. Thậm chí vô sáu cung điện đều bị sang bằng. Chỗ mộng hồng anh, dậu nguyệt đạo quân đứng cũng bị sang bằng. Hai người lộ ra. Hai người bay lên cao cùng nhìn Tán Thiên Đồng quan va chạm hoàng tuyền lộ. Tán Thiên Đồng quan một nửa ở Dương Giang. Một nửa ở trong hoàng tuyền lộ. Chỗ hoàng tuyền lộ bị va đụng bỗng xuất hiện một lỗ hổng. Lỗ hổng rất là quái dị, vô tận âm khí bút ra, không khác gì hoàng tuyền lộ nhưng toát ra uy nhiếp hùng hồn. Giống như là đầu bên kia lỗ hổng có thiên quân vạn mã vậy, khí thế rào rạc dồn ép. Âm âm. Bên trên tán thiên đồng quan bỗng nhiên mây đen dày đặc. Phúc chốc tự như có thiên kiếp sáng xuống. Tán thiên đồng Quang mở ra một cái lỗ hổng đang chậm rãi biến lớn. Vốn đường kính chỉ có 10 trượng hiện tại lên đến 20 trượng, vẫn đang to ra. Mộng hồng anh kinh ngạc kêu lân. Phá toái hư không? Đó là phá toái hư không? Phá mở cửa tiên giới. Dậu nguyệt đạo quân hưng phấn nói. Tán thiên đồng quan. Ngay cả cửa tiên giới cũng bị đánh mở. Đây là pháp bảo gì vậy? Là pháp bảo gì? Tiên khí? Không, không chỉ như thế, tuyệt đối không chỉ có thể thôi. Vèo, dậu nguyệt đạo quân đạp bước xong tới tán thiên đồng quang Lý thương hải nhìn bầu trời, biến sắc mặt. Lý thương hải giật mình nhét. Dậu Nguyệt Đạo Quân, ngươi định làm cái gì? Dậu Nguyệt Đạo Quân hưng phấn nói. Ha ha ha ha! Làm gì hả? Lý Thương Hải. Tán Thiên Đồng quan này vốn là pháp bảo của cổ Nguyệt Thánh tử Đại Chiêu Thánh Điệp ta. Là vật của Đại Chiêu Thánh Điệp. Hôm nay ta chỉ lấy lại nó mà thôi. Lý Thương Hải quát Cạn hắn lại cạn hắn lại Tôn lệnh Hàng trăm phong thủy sư Cùng hét lên tiếp theo Thúc đẩy vách tường vàng trong suốt Bên ngoài vòng thứ hai Âm um, Dậu nguyệt đạo quân một chưởng đánh vào Vách tường vàng trong suốt lắc lư kịch liệt Các phong thủy sư Bị chấn đến thuộc lùi Nhưng cuối cùng cũng chặn được Dậu nguyệt đạo quân Rai Các phong thủy sư lại thúc đẩy Dậu Nguyệt Đạo Quân khinh thường nói. Hừ. Lý Thương Hải. ngươi chỉ là trung hư cảnh mà thôi. Đám phong thủy sư này. Ha ha. Cũng chỉ là một ít trung hư cảnh và hạ hư cảnh. Còn có phế vật thần cảnh. Các ngươi cũng muốn ngăn cản ta ư. Dậu Nguyệt Đạo Quân Vương Tây lại đánh tới. Âm. Um, phụt. Phụt. Phụt. Các phong thủy sư bị chấm hột máu. Lý Thương Hải biến sắc mặt. Lý Thương Hải cung kính bái hướng lỗ hổng, hét to. Thánh Thượng có kẻ địch ngăn cản, khẩn cầu Thánh Thượng ban cho vi thần lực lượng kiếp trước, tranh thủ thời gian cho Thánh Thượng. Thánh Thượng Dậu Nguyệt Đạo Quân và Mộng Hồng Anh ở phía xa nhướng mày, đầu bên kia còn có người khác. chuẩn, Đầu bên kia bỗng truyền đến giọng nói cực kỳ uy nghiêm trong thanh âm tràn ngập vẽ từ trên nhìn xuống. Âm! Um, một luồng sáng lam từ trong lỗ hổng bắn ra, đoàn sáng hình người song hướng Lý Thương Hải. Lý Thương Hải Giang hai tay, cổ tay vuông. Ánh sáng lam hình người song vào trong người Lý Thương Hải. Âm um, âm! Um. Khí thế quanh thân Lý Thương Hải đột nhiên tăng vọc, ở dưới chân gã có vòng tròn như là lốc xoáy. Khí thế tăng lên, lực lượng của Lý Thương Hải tăng cao quanh thân gã ánh sáng lam bắn ra bốn phía. Dậu Nguyệt Đạo Quân ngừng tay kinh ngạc nhìn hướng Lý Thương Hải. Dậu Nguyệt Đạo Quân biến sắc mặt. Lực lượng kiếp trước. Thánh Thượng Lý Thương Hải Phá toái hư không trong tay Dậu Nguyệt Đ đạoo Quân bỗng xuất hiện một phát bảo hình trăng non nắm phát bảo Dậu Nguyệt Đ Quân biểu tình giữ tận chém hướng vách tường vàng trong suốt ngăn cản âm um, một chiếc hung mảnh vách tường vàng trong suốt tạc nổ a hàng trăm phong thủy sư bay ngược ra miệng hột máu chết mắt bị chấn trọng thương Thậm chí có ba phong thủy sư tu vi yếu ớt bị lực phản chấn bạo tạc toàn thân vỡ nát Quy lực hư cảnh mạnh mẽ ngập trời Dậu Nguyệt Đạo Quân không do dự nữa Phương Tây hướng đệ tử Lý Thương Hải bổng hét to Thương Hải cuồng lan Âm um. Một chữ đánh hướng Dậu Nguyệt Đạo Quân Dậu Nguyệt Đạo Quân thượng lại Ngên đoán một chữ này Âm um. Hai trưởng va đụng vào nhau bỗng đánh ra một bão tố to lớn cúng tứ phương. Phong thủy sư mới bị trọng thương không chịu nổi uy lực đều bị thổi đi. Dậu nguyệt đạo quân trầm mặt xuống. Thượng hư cảnh. Thiên hà đảo quyển. Lý thương hải lại vung tay lên ở hư không chọc ra một con sông lớn cuốn hướng dậu nguyệt đạo quân. Lý Thương Hải đuổi hướng con sông, thẳng tới dậu nguyệt đạo quân. Âm! Um, dưới pháp thuật to lớn, Lý Thương Hải kéo dậu nguyệt đạo quân rời khỏi chiến trường, bay lên cao. Trên đỉnh đầu hai người chiến đấu có mây đen to lớn, chết lón tia xét. Mộng hồng anh nhìn bầu trời, lầm bầm. Thực lực của lý thương hải tăng lên thượng hư cảnh không kịp độ kiếp. Nhưng kiếp này chắc chắn không tổn thương được bọn họ. Hai hổ tranh chấp tiện lợi cho ta. Mộng hồng anh mang theo hương phấn vọt hướng tán thiên đồng quang Các phong thủy sư đều bị trọng thương. Mộng hồng anh ngư ông đắc lợi. Phong thủy sư té trên mặt đất kinh ngạc nhìn mộng hồng anh. Mộng hồng anh là ngươi. Lấy Minh Lăng Thiên dẫn đầu đám phong thủy sư khó khăn bò dậy, định ra tay. Mộng Hồng Anh hét với đám người hầu. Cản lại bọn chúng. Tôn lệnh. Bốn người ra tay với đám phong thủy sư, Mộng Hồng Anh bay đến phái trước Tán Thiên Đồng Quang. Tán Thiên Đồng quan còn đang rung rinh tỏa ra lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Chí bảo, chí bảo, ha ha. Mộng hồng anh hưng phấn vương tay Ngay khi mộng hồng anh sắp chọc lấy tán thiên đồng quan thì Chỗ lỗ hổng tán thiên đồng quan đánh ra bổng tuôn trào âm khí đậm đặc như nước Âm khí tuôn ra bao phủ xung quanh Trong lỗ hổng trừ âm khí ra có móng vuốt xương khô cỡ trăm trượng vương tay Móng vuốt xương khô to lớn mang theo hơi thở tử vong cực độ tuôn ra chộp hướng tán thiên đồng quang. Đên móng vuốt xương khô to lớn chụp hướng tán thiên đồng quang. Lòng bàn tay tỏa ra khí thể màu vàng hùng hồn. Chớp mắt bao bọc tán thiên đồng quang. Ầm, khí thể vàng đánh mộng hồng anh ra. Tiểu nha đầu, thứ của trẫm mà ngươi cũng dám đụng vào. Trong lỗ hổng truyền đến giọng nói uy nghiêm tức giận. Cùng lúc đó, Phía đông phong thủy Nam Tôn có một chiếc phi chu bay nhanh đến. U nhất kiếp động hét Mau bao, bao lên. Diêm xuyên, phụ mơ dương đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa. Âm, um, bão tố xoay tròn tất cả vị sen bằng. Phụ mơ dương đau khổ nói. Cuối cùng vẫn là không kịp, không kịp rồi. Diêm xuyên nhìn chầm chầm phương xa, phi chu lao nhanh đi. Rất nhanh, Diêm Xuyên nhìn thấy trên bầu trời phía xa có một trận đại chiến. Trên bầu trời xuất hiện một phong bạo nguyên, có hai lực lượng mạnh mẽ đánh chết sống. Mơ hồ Diêm Xuyên nhìn thấy rõ hai người trên trời. Là dậu nguyệt đạo quân, Lý Thương Hải. Diêm Xuyên mặt trầm xuống nói. Lý Thương Hải đã là thượng hư cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 4 chương 16 cả quốc dán xuống Tò heo nha đầu Thứ của trẩm mà ngươi cũng dám đụng vào Trong lỗ hổng truyền đến giọng nói uy nghiêm tức giận Tùy theo thanh âm Lòng bàn tay xương khô cùng cuộn kim khí tuôn hướng tán thiên đồng quan Bên ngoài Tán Thiên Đồng quan cũng bị bao bọc trong tầm khí vận đậm đặc. Mộng Hồng Anh hừ lạnh nói. Hừ, người tiên giới thì ghê gớm lắm sao? Mộng Hồng Anh không phải không biết đối phương cường đại. Nàng nhìn ra được người đó hình như chưa đến. Mà sức hấp dẫn của Tán Thiên Đồng quan quá lớn. Mộng Hồng Anh vương tay. Xoẹt! Mộng hồng anh vuông một cây ro dài màu đỏ chết mắt cuốn quanh tán thiên đồng quan, lôi kéo nó. Hơn nửa một bàn tay khác của mộng hồng anh đánh hướng vuốt xương khô. Hư không bỗng xuất hiện một trượng ấm đỏ, va và chạm vào vuốt xương khô. Ẩm! Um, một tiếng vang thật lớn, vuốt xương khô không nhút nhứt. Từ đầu bên kia lỗ hổng truyền đến tiếng hét. Không biết sống chết. Vuốt xương khô toát ra nhiều khí vận, dãy ra khỏi roi của mộng hồng anh. Rai! Trong khí vận bao bọc ngoài tán thiên đồng quang vang tiếng rồng ngâm, từ khí vận bỗng vương ra một đầu rồng to lớn. Đầu khí vận kim Long sông lên trời. Khí vận cuồng cuộn từ bên trong lao ra. Khí vận kim Long bay lên trời rất là nanh tranh. Long tu vung vẫy. Kéo theo hư không lôi quan tứ hiện. Đuôi rồng quẩy. Âm. Um. Mộng hồng anh bị cái đuôi quốc bay ra ngoài. Con rồng vạn trượng nhe răng nhanh. Mặt hung tận sông lên kiếp vân trên trời. Âm. Um. Kiếp vân to lớn bị khí vận kim long đụng chạm bỗng thủ một lỗ lớn. Kiếp vân không thể khinh thường nhưng không thể ngăn cản khí vận kim long trùng kích. Một cái lỗ to. Sau đó là khí vận cuồn cuộn bút lên trời. Khí vận bút lên trời sao không ngừng tăng nhiều. Chỗ lỗ hổng rách ngày càng to, khí vận cuồn cuộn lao ra nhiều hơn. Tùy theo khí vận lao ra còn có âm khí ở đầu khác, âm khí vô tận. Mộng hồng anh thấy vậy liền biết mình đụng chúng vách sắt rồi, quay đầu định bỏ chạy. Đầu bên kia vang thanh âm lạnh nhạt. Tiểu nha đầu Hiện tại mới muốn trốn hả? Vút xương khô chộp hướng tán thiên đồng quan đột nhiên nhút nhít ngón tay. Mơ khí tuôn ra xung quanh, nhanh chóng ngưng tụ lại hóa thành từng u linh. Mắt lón ti sáng lạnh nhào hướng mộng hồng anh. Ô, ô, ô, ô, U linh giống như đoàn thủy vụ, mắt lón ti sáng xanh tốc độ cực nhanh quan trọng hơn là có ngàn vạn thủy vật. Âm. Um. Chớp mắt đã bao bọc mộng hồng anh bên trong. Khốn kiếp! Mộng hồng anh quốc roi, có mười mấy u linh bị đánh văng ra, nhưng có quá nhiều u linh, đang nhanh chóng tăng lên. Thực lực của u linh rất yếu, không thể tổn thương được mộng hồng anh, nhưng số lượng bọn chúng quá nhiều. Ô, ô, ô, ô, giống như là bao bánh tét trong ba tầng, ngoài ba tầng bao bọc mộng hồng anh. U Linh lôi kéo mộng hồng anh, khiến lực lượng của nàng ngay càng khó để thi triển. Thần thánh quan minh Thạt Mộng hồng anh sốt ruột thúc đẩy thần thánh quan minh Thạt A U Linh hét thê thảm, bị thần thánh quan minh thạc tịnh hóa biến mất. Nhưng U Linh vẫn tre gà mang mọc, chúng có quá nhiều. Lỗ hộng biến to, số lượng U Linh nhân gấp mấy lần. Vốn chỉ có khu vực 10 trượng bao quanh mộng hồng anh chết mắt biến thành ngàn trượng đều là U Linh. Tiếp theo là vạn trượng. Mười vạn trượng. Trăm vạn trượng. U Linh giống như bầy châu chấu bay qua, rậm rạc đầy trời. Mộng hồng anh sốt ruột hết. Cốt! Cốt đi! Lúc trước không chạy thoát, bây giờ còn muốn trốn sao? Nhìn lỗ hổng ngày càng lớn, mộng hồng anh có cảm giác khóc không ra nước mắt. Chỉ mình U Linh nàng đã chịu không nổi, nếu là người mới lên tiếng xuất hiện thì sao? Mộng hồng anh điên cuồng vung roi, thúc đẩy thần thánh quang minh thạc. Nhưng U Linh thật sự quá nhiều. Trên bầu trời khí vận lăng cuồng cuộn, ngày càng lớn sông lên trời. Bầu trời hình thành một biển khí vận Khí vận ngập trời dân trào Phiếu xa Một chiếc phi chua ngừng ở bên ngoài Phụ mơ dương đứng trên phi chua Căm hận nói Lý thương hại Ngay cả phong thủy sư Nam Tông Mà hắn cũng dùng để huyết tế quá Độc ác, độc quá Mộng hồng anh Diêm xuyên bỗng thấy phía xa mộng hồng anh Bị ngàn vạn u linh bao vây Đường tỷ của tử tử Nói đến thì năm đó tử tử bị trọng thương, mộng hồng anh cũng có trách nhiệm, nhưng vì nàng tử tử mới được cứu Hiện tại tử tử ra sao rồi? Phụ mơ dương nhìn Diêm Xuyên, nói Hoàng thượng, chúng ta đi chứ Phụ mơ dương cảm nhận được hơi thở khủng bố từ tán thiên đồng quang Gã hiểu đám người họ muốn cướp đoạt lại tán thiên đồng quan không khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Vì nghĩ đến mặt mũi Diêm Xuyên nên phụng mơ dương nói trước việc rời đi. Diêm Xuyên nhìn biển mây khí vận trên trời đang không ngừng tăng lớn. Diêm Xuyên biểu tình biến chuyển. Giời đốt. Thiên triều thượng quốc khí vận. Hoàng thượng. Diêm Xuyên lắc đầu nói. Phụ mơ dương ta biết suy nghĩ của ngươi, nhưng hiện tại không thể đi, chúng ta cách quá gần, đi không được. A Diêm xuyên trầm giọng nói. Ngươi không biết thiên triều là thứ gì đi. Thiên triều. Ha ha, một khi để hắn thành công giời đô, thiên triều thân tượng trong trăm vạn dặm có thể giam giữ chúng ta. Trăm vạn dặm. Diêm xuyên trầm giọng nói. Chỗ Nam Tôn có ngàn vạn đại địa lông mạch đúng không? Ngươi đem vạn long mạch này đầu rồng chỉ hướng tán thiên đồng quang Dùng nộ lông đối diện ngăn chặn khí vận tiếp tục di chuyển. Tạm hoãn việc hắn dời đô. Khi đó chúng ta lại đi. Phụ mơ dương lên tiếng. Hiểu rồi. Phụ mơ dương vội nhảy xuống phi chu, diêm xuyên thì la vào trong. Thượng đế kiếm xuất ra, hộ giá Diêm Xuyên đi hướng trung tâm. Ô, ô, ô, ô, ô. Vô số U Linh phát hiện Diêm Xuyên, nhanh chóng vọt hướng hắn. Ông, thượng đế kiếm rung lên, vọng vắng ra ánh sáng trắng mênh môn. Ánh sáng trắng đi qua đầu thì tất cả U Linh rất là sợ hãi. Ai, ai, ai, ai. U Linh ở gần kinh hoàng nhanh chóng bị tịnh hóa. Mộng hồng anh chỉ cầm thần thánh quang minh thạch cỡ nắm tay mà đã có thể tịnh hóa nhiều u linh. Hốn chi Diêm Xuyên dùng một tòa mạch khoáng ngưng tụ thần thánh quang minh thạch. Thượng đế kiếm một đường tịnh hóa, Diêm Xuyên vọt nhanh hướng trung tâm biển u linh. Nhưng u linh quá nhiều, thêm nữa hình như chúng không có trị tuệ, cứ vây quanh Diêm Xuyên. Diêm Xuyên đã đến gần, vèo. Cổ tay trái của diêm xuyên bắn ra ro dài cuốn quanh mộng hồng anh cực kỳ chật vật. Mộng hồng anh ở trong biển U Linh khổ sở giải vua. Đôi chân bị U Linh cuốn lấy. Phần eo cũng bị cuốn như chìm trong vũng buồn. Không thể nhút nhứt. Mộng hồng anh sắp khóc rồi. Không, vèo. Bỗng một dây mây xanh cuốn lấy eo mộng hồng anh. A ầm. Um. Mộng hồng anh bị kéo tới. Khoảnh khắc mộng hồng anh còn chưa kịp phản ứng đã bị Diêm Xuyên kéo vào lòng, bộ ngực bị đè ép. Mộng hồng anh kinh ngạc kêu lên. Là ngươi! Diêm Xuyên không nói nhảm với nàng, cứu xong mộng hồng anh quay đầu lại vì phía sau có quá nhiều u linh. Tiểu thư, tiểu thư! Trên đường Diêm Xuyên bay về có bốn người kêu lên. Diêm xuyên ôm mộng hồng anh, hỏi Người của ngươi, U, V, K, W, W, M Vèo Lại một cây roi mau chóng vung ra, lập tức quấy lấy bốn người đàn ông bay nhanh trở về Thượng đế kiếm chiếu rọi, U Linh xung quanh không ngừng tịnh hóa tan biến Càng đi ra ngoài thì U Linh càng ít, mọi người dần an toàn hơn Mộng hồng anh kinh ngạc nhìn thượng đế kiếm trên đỉnh đầu Diêm Xuyên, hỏi. Kiếm của ngươi làm bằng gì vậy? Diêm Xuyên không nói nhiều, nhìn về phía xa có mười mấy chỗ mặt đất nhô ra. Rai, rai, rai. Phúc chút trên mặt đất tiếng rồng ngâm vang vọng từng đại địa lông mặt bị Phụng mơ dương thao túng đụng hướng trung tâm. Tất cả đại địa long mạch mang theo tức giận. Phá hư sông hướng tán thiên đồng quan. Âm, um, âm, um, âm. Um. Một chuỗi trùng kích khiến khí vận ban đầu lao ra chật phượng lại tiếp theo đảo ngược về. Khốn kiếp. Chỗ tán thiên đồng quan truyền gian tiếng gầm giận dữ. Nhưng điều này không thể ngăn cản khí vận đảo ngược bởi vì ngày càng nhiều đại địa long mặt va đụng. Âm, um, âm, um, âm. Um. Biển mây khí vận cùng cuộn giạc trở lại. Đế phương bên kia lỗ hổng cực kỳ tức giận. Phụ mơ dương bay lên phi chua, nói. Hoàng thượng ta đã không làm nhục sứ mệnh. Diêm xuyên vừa lúc bay trở về. Diêm xuyên nói. Đi thôi. Hoác quang lên tiếng. Tung lệnh. Âm ầm Phi chua bay nhanh tới phương Bắc. Thu lại độc đằng. Thượng đế kiếm trở vào bao. Bốn thuộc hạ của mộng hồng anh rơi vào phi chu. Hiện tại Diêm Xuyên vẫn còn đang ôm nàng. Mộng hồng anh bị tình hình hàng loạt khiến ngẩn ngơ không kịp phản ứng. Tại sao Diêm Xuyên ở đây? Mới rồi là thanh kiếm gì vậy? Diêm Xuyên phá hủy kế hoạch của cường giả bên kia lỗ hổng. Hoàng thượng Khi mộng hồng anh suy nghĩ hỗn loạn thì Diêm Xuyên bỗng lên tiếng nói. Mộng cô nương, xin hãy bỏ tay ra đi, hiện tại đã an toàn. Xin hãy bỏ tay ra. Mộng hồng anh bỗng giật mình. Lúc này mới phát hiện thì ra nàng luôn ôm Diêm Xuyên. Bộ ngực dán sát vào đến biến hình. Xung quanh mọi ánh mắt nhìn chầm chầm. Diêm Xuyên đã buông tay. Tình hình này dường như là mộng hồng anh ôm chặt Diêm Xuyên không chịu buông tay vậy. Mộng hồng anh mặt đỏ rực, xấu hổ tức giận nói. Ngươi! Mộng hồng anh mau chóng buông tay, lui ra khỏi một khoảng cát. Phi chung nhanh chóng bay tới hướng bắc Diêm Xuyên lại đứng ở đuôi thuyền nhìn biển U Linh tuôn trào còn có khí vận trên trời. Tùy theo đại địa long mạch va chạm, khí vận cuồng cuộn quay về không lâu sau tất cả đảo ngược. Khốn kiếp! Chỗ lỗ hổng truyền đến tiếng gầm giận dữ. Bên ngoài vạn con đại địa long mạch vẫn đang va chạm. Đầu bên kia lỗ hổng lại vang lên thanh âm. Giam chính khâm thiên dám nghe lên, chuẩn bị lần thứ hai giờ đốt. Lễ bộ chỉ huy, các quân đoàn, các quan viên tự tiến vào, không được có hỗn loạn, chậm qua trước. Vạn tối. Vạn tối. Vạn tối. Vạn tối. Bên kia hình như có thiên quân vạn mã vào giây phút này hò reo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 4 chương 17 Đại Ngạc Thiên Triều. Ké U Vương. Bò, rên phi chuột, mọi người nhìn chầm chầm chiến trường phía xa. Đại địa long mạch một lần lại một lần va chạm tán thiên đồng quan. Khí vận đều đã ngược về nhưng lỗ hổng tán thiên đồng quang đụng mở vẫn không ngừng biến lớn. Vô số u linh nhanh chóng toát ra, u linh không có trí tuệ, chỉ dựa vào bản năng bay nhanh bốn phiếu. Hiện tại vừa lúc đến buổi tối chứ nếu không dưới ánh nắng thì những u linh chắc chắn bị thương nặng. Một vầm trăng sáng treo trên cao. Trên trời sao Lý Thương Hải đối chiến với dậu nguyệt đạo quân. Lý Thương Hải phất tay. Bầu trời như xuất hiện một vệt ngân hà đụng hướng dậu nguyệt đạo quân. Nước cũng trào trùng chứt. Không khí xung quanh phát ra tiếng tạc nổ vang dội. Âm âm. Dù cách rất xa đều cảm giác được Ngân Hà cuộn trào nước lũ. Dậu Nguyệt đạo quân ánh mắt lạnh lùng, dơ tay chỉ lên trời. Âm. Trên bầu trời một luồng ánh trăng rực rỡ chiếu xuống bao phủ dậu Nguyệt đạo quân. Phúc chốc quanh gã đầy ánh bạc. Hình như gã biến thành ánh trăng vậy. Nguyệt lượng đụng chạm với Ngân Hà. Âm âm. Tiếng bạo tạc càng lúc càng vang dội. Chấn động mạnh mẽ chấn vô số u linh bên dưới rung động mãnh liệt. Một số u linh bị đánh tan ngay lập tức. Phía trên ngân hà các ánh sao bị ánh trăng đụng bay. Nguyệt lượng đụng vào Lý Thương Hải. Dậu Nguyệt đạo quân tay cầm pháp bảo hình trăng non dùng hình cung đấu với Lý Thương Hải từ trên xuống dưới đè ép gã. Dậu Nguyệt Đạo Quân biểu tình hung tận Lý Thương Hải thì cũng biến sắc mặt Lý Thương Hải vội vàng cầm bút vung lên trời Dậu Nguyệt Đạo Quân cười lạnh nói Liệt bút thế mà cũng muốn trắng Nguyệt huyền lung của ta hả Âm um, Bút và lung va chạm vào nhau Dậu Nguyệt Đạo Quân mang theo khí thế hùng hồn đè ép Buộc Lý Thương Hải rơi nhanh xuống Vèo Lý Thương Hải từ trên cao té xuống đất. Âm! Lý Thương Hải đáp xuống đất. Tiến chân đạt đất chấn bốn hướng. Từ dưới chân mặt đất hình thành trùng kích quét tứ phương. Mặt đất bị đè ép ra trăm dặm. Bút luôn rằng co, Lý Thương Hải đau khổ giảy du, dậu nguyệt đạo quân lộ nụ cười lạnh. Dậu nguyệt đạo quân cười tài nói. Chẳng qua là thế thôi. Kết. Bút của Lý Thương Hải Đức thành hai khúc Nguyệt huyền luôn rớt thẳng xuống. Dậu Nguyệt đạo quân mắt lón ti hung ác hình như muốn giết Lý Thương Hải ngay lập tức vậy. Khi dậu Nguyệt đạo quân tập trung vào chiến đấu thì hưng phấn khát máu. Bên ngoài đột nhiên bay đến một quyền trượng màu lam, đánh vào trên huyền Nguyệt luôn. Đinh. Huyền Nguyệt luôn bị đánh trở về, lý thương hải nhân dịp này chết mắt trốn đi. Quyền trưởng va đụng bắn ngược khiến dậu Nguyệt đạo quân giật mình, nhìn hướng quyền trưởng đánh tới. Chỗ hoàng tuyền lộ tán thiên đồng quan trong cái hố to từ từ đi ra một thân hình to lớn. Mưa phong thổi vù vù tử khí tận trời. Thân hình to lớn nhảy ra khỏi lỗ hổng. Trên không trung vẫn còn kiếp vân nhưng âm khí thì quá nhiều. Nhiều đến kiếp vân không thể nhấn chìm nó. Thân hình to lớn ra khỏi cái lỗ, cái đầu to cỡ trăm trượng. Cái đầu đội mũ đen. Mơ hồ thấy bên dưới mũ có cái đầu rất to hình người nhưng không có máu thịt. Nó là cái đầu lâu to lớn. Trên đầu lâu, chỗ hốt mắt lón tia sáng lam. Khu lâu to lớn đang từ từ bay lên, càng lúc càng cao, càng lúc càng cao. Trường bào đen liền mũ y bay cao lên tới ngàn trượng, từ từ ra khỏi cái lỗ. Mưa phong tàn pháp thổi áo đen to lớn, ngênh gió cúng động như là cây cờ trong gió bay phần phật. Khô lâu ngàn trượng xung quanh toát ra tử khí vô tận cùng cụm đánh về phía bốn phương tám hướng. Một bước đạt trên mặt đất, phạm vi một dặm đều bị đóng văng, sương đầy đất. Khô lâu đóng gió mà đứng chỉ là bộ xương khô mà nhìn như thiên quân vạn mã đè ép đến. Lý Thương Hải cung kính hành lễ với khô lâu, nói Tạ ơn Thánh Thượng Thánh Thượng Thánh thượng chính là bộ xương khô to lớn này ư. Khô lâu ngàn trượng một tay chọt tán thiên đồng Quang Một tay cầm quyền trượng lam biến to, Nhìn chầm chầm dậu nguyệt đạo quân. Dậu nguyệt đạo quân lạnh lùng nói, Ở giới này không có thiên kiếp truy ngươi, Chứng minh ngươi cũng là thượng hư cảnh, Giao ra tán thiên đồng quang đây. Khô lâu to lạnh lùng nói, Tán thiên đồng Quang, Thứ đồ của trẩm là ngươi có thể nhúng chàm sao? Dậu nguyệt đạo quân hư lạnh nói. Ngu xuẩn cứng đầu. Dậu nguyệt đạo quân vương tay, huyền nguyệt luôn bỗng biến to, chết mắt hóa thành ngàn trượng bay lên trời. Vèo, lực lượng ánh trăng rót vào trong huyền nguyệt luôn. Huyền nguyệt luôn phúc chúc tỏa hàng ước vạn ánh sáng từ trên trời rán xuống, điên cuồng chém hướng khô lâu to. Khô lâu to hừ lạnh, hờ, quyền trưởng trong tay y vung ra, bốn phiếu âm khí cuồng cuộn tụ tập lại, mang theo hơi thở tử vong va đụng vào huyền nguyệt luôn, âm, mặt đất xung can phạm vi trăm dặm bạo tạc, đất đá bay lên trời, dư âm mang theo lực bạo tạc siêu mạnh, chủ thể va chạm, huyền nguyệt luôn vỡ tanh, Huyền Nguyệt luôn cường đại lại bị quyền trưởng của khô lâu to hoàn toàn hủy đi. Quy lực của quyền trưởng không giảm, đập hướng dậu Nguyệt đạo quân. Khô lâu to vỡ ra, tinh thần của dậu Nguyệt đạo quân bị liên lụi, phúc chúc khí huyết dân trào, gã biến sắc mặt. Nhưng không kịp quyền trưởng đập xuống tỏa định gã, dậu Nguyệt đạo quân vội dơ hai tay hướng trời kết ống thái âm. Âm! Um. Dư uy của quyền trượng đập vào thái ấm ấm của dậu nguyệt đạo quân. Lực lượng cường đại đè ép dậu nguyệt đạo quân không thể nhút nhút. Dậu nguyệt đạo quân kinh sợ báo ra cái tên. Ta là đại chiêu thánh điệp, dậu nguyệt đạo quân. Khô lâu to cầm quyền trượng, lạnh lùng nhìn dậu nguyệt đạo quân. Khô lâu to dùng quyền trượng đè ép dậu nguyệt đạo quân, lạnh lùng nói. Lý Khanh chỉ là văn thần mà thôi, võ đấu thắng hắn thì cho rằng là thiên hạ vô địch sao. Dậu Nguyệt Đạo Quân bị quyền trượng chẳng không thể nhút nhất, biểu tình cực kỳ khó xem. Lý Thương Hải bẩm báo Khởi bẩm Thánh Thượng, vị này tên gọi là Dậu Nguyệt Đạo Quân, là một trong ba đạo quân của Đại Chiêu Thánh Điện. Đại Chiêu Thánh Điện ở thế giới này là đệ nhất tôn trong thiên hạ hiện nay. Khô lâu to lạnh lùng nói. Thiên hạ đệ nhất tôm. Như vậy đạo quân thì ra chỉ có như thế mà thôi. Lý Thương Hải báo cáo theo sự thật. Thánh Thượng Minh Giám, người này cũng không thể đại biểu cho Đại Chiêu Thánh địa Đại Chiêu Thánh Điệ. Thánh Chủ Kinh Chiếu là đệ nhất thiên hạ. Có Nhật Nguyệt Nhị Thị. Mão Nhật. Dậu nguyệt hai vị đạo quân. Tuy rằng cùng Kinh Chiếu xưng là ba đạo quân nhưng hai người đó chỉ là người hầu của Kinh Chiếu mà thôi. Kinh Chiếu có thực lực không lường được là người số một trên đời. Ồ! Khô lâu to suy tư. Lý Thương Hải cực kỳ trịnh trọng nói. Vi thần đề nghị hiện tại thánh thượng mới vừa vào giới. Chủ yếu là lập căng cơ. Không nên lập tức kết thù kết toán với Đại Chiêu Thánh địa. Ngươi này nên thả đi. Dậu Nguyệt Đạo Quân kinh ngạc nhìn hướng Lý Thương Hải. Mới nãy là dậu Nguyệt Đạo Quân muốn giết Lý Thương Hải, chết mắt là gã cầu tình thay cho. Khô Lâu To lạnh lùng nói, chuẩn, ầm. Khô Lâu To chậm rãi thu lại quyền trượng. Dậu Nguyệt Đạo Quân được thả lỏng ác lực kinh ngạc nhìn đôi quân thần này. Dậu Nguyệt Đạo Quân hiếp sâu trịnh trọng nói. Dậu Nguyệt Đạo Quân, Dậu Nguyệt còn chưa thỉnh giáo. Chắc chắn không thể mơ tưởng về Tán Thiên Đồng Quang nữa rồi. Hiện tại được người ta thả. Dậu Nguyệt Đạo Quân không lập tức bỏ chạy mà là lấy danh nghĩa của Đại Chiêu Thánh Điệ thì bắt đầu hỏi hang theo lễ tiết. Lý Thương Hải mở miệng, nói Vị này là Thánh Thượng Đại Ngạc Vương Triều Ta Ké U Vương Dậu Nguyệt Đạo Quân biểu tình phức tạp nhìn Ké U Vương Đại Ngạc Vương Triều Ké U Vương Dậu Nguyệt Đạo Quân thấy cái lỗ hổng Ké U Vương đi ra có nhiều bóng người nối tiếp Một đám đằng trước nhất là Tướng Sĩ Khô Lâu cử hàng đống Khô Lâu Đại Mã Kỵ sĩ khô lâu mặc chiến giáp chậm rãi đi ra. Đám tiếp theo là một đại quân có rắn độc đi theo ra. Ri y y. Rắn độc bò bốn phía, đôi mắt cực kỳ âm lãnh. Tiếp theo là hàng đống cương thi, bước trên mặt đất là đất đai hạn hán. Cương thi dẫn đầu mặt tái nhật, lạnh lùng nhìn dậu nguyệt đạo quân cung kính đứng sau lưng ké u vương. Ké u vương quá to lớn. Thiên quân vạn mã tiến nhập ở trước mặt y chỉ như con kiến mà thôi. Vèo, một người đàn ông áo tím xuất hiện bên cạnh Lý Thương Hải. Người đàn ông gầy nhon. Mặt trắng mệt. Có chú âm nhu nhưng trong mắt thì cực kỳ độc ác trừng dậu nguyệt đạo quân. Khiến gã ruông sợ. Khủ khủ khủ khủ Người đàn ông áo tím ho khang cầm khăn tay vừa che miệng vừa âm độc trừng dậu nguyệt đạo quân. Lý Thương Hải hành lễ với người đàn ông áo tím. Xà hoàng chiếu Tôn. Người đàn ông áo tím lạnh lùng liếc Lý Thương Hải, mắt lón ti bất mãn. Hiện tại lá gan của ngươi càng ngày càng nhỏ sao. Một phong ấm thế giới thánh địa mà khiến ngươi khuyên can thánh thượng. Lý Thương Hải cười khổ nói Nhận lộc của vua thì thay vu phân ưu Xa hoàng Ta ở giới này cũng nhiều năm Tất nhiên không phải vô cớ làm giảm uy danh của Thánh Thượng Thánh Thượng có chuyện cơn A, nơ, dơn, làm bây giờ không nên đối địch thiên hạ Sa hoàng lạnh lùng hừ Hừ Lý Thương Hải cười khổ không nói nhiều nữa Dầu Nguyệt Đạo Quân kinh ngạc nói: "Quốc thú rắn, loại rắn có thể hóa rồng tại sao các ngươi không tiến hóa thành rồng mà tiếp tục tu luyện theo hình rắn?" Sa Hoàng lạnh lùng cười với dậu Nguyệt Đạo Quân, nói: "Rồng, tại sao bổn hoàng phải hóa rồng?" Dậu Nguyệt Đạo Quân mặt cứng ngắt, hít sâu, lại nhìn hướng Cát U Vương. Dầu Nguyệt Đạo Quân bay lên trời, nói: Kế U Vương hôm nay đã đắc tội Vậy thì ta không quấy rầy nữa Kế U Vương bỗng nhiên lên tiếng Dậu Nguyệt Dậu Nguyệt đạo quân ngoái đầu nhìn Kế U Vương Kế U Vương thẳng nhiên hỏi Kinh Chiếu là đệ nhất thiên hạ của giới này Dậu Nguyệt đạo quân khó hiểu nhìn Kế U Vương Kế U Vương bình thản nói trở về nói cho kinh chiếu. Không lâu sau Cẩm sẽ đi đại chiêu thánh địa của ngươi mở mắt một phen cái gọi là đệ nhất thiên hạ. Cái U vương có dạ tâm rất lớn, bởi vậy muốn có hiểu biết đại khái giới này. Người số 1 thiên hạ là đát thủ tuyệt nhất. Dậu Nguyệt đạo quân lạnh lùng nói, ta nhất định sẽ mang lời của cái U vương trở về. Nói xong dậu nguyệt đạo quân vung tay chột lấy huyền nguyệt luôn đã vỡ vụn, đạt bước hướng phía xa, chết mắt vắng tới chân trời. Giây sau đã không thấy bóng dáng dậu nguyệt đạo quân đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 4 chương 18 công pháp văn khối P. Huy Chu rời xa chiến trường có độc đằng Đoàn người Diêm Xuyên đương nhiên không trông thấy cuộc chiến giữa cái U Vương và Dậu Nguyệt Đạo Quân. Nhưng điều đó không cản trở Diêm Xuyên suy đoán. Nguyễu Đế mơ phủ thiên triều thượng quốc. Kiếp trước mình ở Dương Giang cũng giống nhau là thánh thượng một quốc. Đối phó với Dậu Nguyệt Đạo Quân chắc Nguyễu Đế cũng có thủ đoạn riêng, huống gì cả nước tiến vào cường giả đông đúc. Dậu nguyệt đạo quân chắc chắn không chiếm được ưu thế gì." Phụ Mơ Dương nghiêm túc nói, "Hoàng thượng, Dựa theo sư phụ ta để lại tin tức phong thủy thì lần này tế phong thủy thông hướng tiên giới lối vào sẽ mở rộng đến vạn trượng. 20 ngày sau lối vào thu nhỏ mãi đến trở về như lúc ban đầu." Diêm xuyên nhíu mày nói, "Ồ, 20 ngày Có chuẩn bị mà đến 20 ngày đủ cho cả nước hắn vào rồi Phụ Mơ Dương chắc chắn nói Thế giới này sẽ tự động tu bổ Nên tối đa liên thông tiên giới chỉ chừng 20 ngày Hơn nửa lần này mà thôi Vì lần này dùng gần như một nửa cường giả mạnh nhất Nam Thần Châu Còn có tất cả phong thủy sư mới thành công huyết tế Không thể làm lần thứ hai Trừ phi hoàn thành điều kiện lúc trước Nhưng nó quá khó khăn Diêm xuyên hỏi U, V, K, M Vậy hoàng tuyền lộ thì sao? Phụ mơ dương chắc chắn nói Hoàng tuyền lộ đã mở thì sẽ không đóng lại nữa Chàng chắn hữu đế có thể tùy ý tiến vào âm phủ thế giới chúng ta Nhưng hoàng thượng yên tâm đi Mặc dù âm phủ thế giới chúng ta không mạnh mẽ bằng dương gian nhưng có nhiều cường giả. Quỷ đế kia không có khả năng một lần là xong. Thậm chí, lần này quỷ đế diệt sát hàng loạt tôn chủ tôn môn là kẻ địch với toàn nam thần châu. Sau này chắc chắn là rối loạn. Diêm xuyên nhìn hoác quan, nói. Hoác quan. Đáp xuống một thành trì truyền ra tin tức hữu đế xuất thế huyết tế cường giả các đại công môn. Tôn lệnh. Phụ mơ dương cười hỏi. Hoàng thượng định đảo loạn nam thần châu. Diêm xuyên cười đáp. Đúng thế, tại sao phải để hữu đế rảnh rỗi chứ? Lối vào hoàng tuyền lộ. Cái u vương nhìn độc cô thế ra rời đi, lại ngó xung quanh. Dường như đang tìm đám diêm xuyên, mộng hồng anh. Ké U Vương thẳng nhiên nói. Tiểu nhà đầu chạy nhanh thật. Ké U Vương không tìm thấy mộng hồng anh cũng không đặc biệt kiếm, vì nàng ở trong mắt y chẳng đáng là gì. Ké U Vương trầm giọng hỏi. Lý Khanh, để ngươi chuẩn bị cách cục cử tinh phục chính đã xong chưa? Lý Thương Hải biểu tình phức tạp nói. Bẩm Thánh Thượng Phong Thủy Sư ở thế giới này đúng là lợi hại Thần tìm đến một trong hai Phong Thủy Sư mạnh nhất thiên hạ Đã bố trí cửu tinh thành Chỉ chờ mạnh tướng Văn Thần Triều Ta Kế Thượng Tiếc là Đáng tiếc cái gì? Lý Thương Hải Thở Dài nói Bẩm Thánh Thượng Vì không khiến nhiều nơi chú ý nên thiếu tay sai Trong đó tham lan tinh vì ngoài ý muốn đã bị kẻ lạ cướp lấy Thiếu di cửu tinh hiện tại chỉ còn lại 8 tinh Xin thánh thượng trách phạt Cái u vương tò mò nói Tham lan tinh Thứ đó không thể khốn chế trong đám quần thần của trẩm tìm đã lâu không thấy người thích hợp nhất là ai kế thừa nó vậy